các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng mà như cháu vừa nói á thì đã ai làm đám cưới với cháu đâu mà bảo là sát phu. Đã ai là phu đâu mà sát. Hồng ngắt lời. Nghĩa là cô, cô cũng điên rằng có, có vong nhập, có người coi âm theo đuổi cháu à? Hỏi câu này, Hồng nhớ ngay đến thầy Bát Bử vừa chết vì xúc phạm đến Hồng. Thiên hạ vì mê tín dị đoan nên thầy dựa theo thị hiếu của thiên hạ lợi dụng kiến thức thấp kém của người đời mà làm tiền. Chứ có vong nào nhập đâu Cô Linh phân vân trả lời ừ, Chính cô cũng không biết Cô là người công giáo Lẽ tất nhiên là cô không có tin chuyện đó Nhưng ngay cả nếu có vong nhập Nghĩa là có hồn ma theo đuổi cháu Thì đó cũng là do ý chúa mà thôi Cho nên cô cô đề nghị Hay là cháu, hay là cháu nên rửa tội theo đạo Cô tin rằng nếu cháu theo đạo, tức là cháu tin vào Chúa, thì Chúa sẽ che chở cho cháu. Hồng lơ đáng không trả lời cô Linh, trong đầu nàng vừa lé lên một ý nghĩ mới. Hay là quả thực có người cõi âm theo đuổi Hồng thật, cho nên thầy bát biểu việc cưỡng hiếp Hồng mới bị vong hồn quật chết. Điều nghịch lý là khi thầy bát biểu bảo rằng Hồng bị người cõi âm theo đuổi, thì thầy hoàn toàn chỉ nói xạo để lợi dụng mà thôi. Thầy không hề tin là có vong nhập. Bởi nếu thầy tin, đời nào thầy dám ngủ với Hồng Nhưng hóa ra là có, cho nên thầy mới lìa đời Thấy Hồng ngồi yên, cô Linh nhắc lại Ý cháu thế nào? Đây là cô thương cháu Nên mới đề nghị như thế, để giúp cháu Hồng thở dài bảo Cô đã nói như thế thì để cháu đi Cà Mau một chuyến Xem như thế nào, rồi sau cháu cháu sẽ trở lại gặp cô Dứt lời Hồng đứng dậy và bước ra hè Cô Linh cũng đứng lên theo, lấy cái ao mưa của Hồng máng sau cánh cửa trao cho nàng và ân cần bảo. Cháu phải đặt niềm tin vào lời cầu nguyện. Thôi, cô chúc cháu may mắn. Hồng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đẩy xe xuống sân và buồn bã phóng đi. Nàng về thẳng tiệm cơm tấm. Lúc ấy là khoảng 3 giờ chiều. Quán chỉ có vài người khách quen đang ngồi uống trà đá ở cái bàn sát vách. Hồng đẩy xe vào chỗ quen thuộc khóa lại. Mấy ông khách nhất loạt ngẩn lên nhìn Hồng bằng ánh mắt vui tươi, dù tất cả đều biết không ai đủ bản lĩnh để tán tỉnh Hồng. Bà mơ đang ngồi thái cà rốt trong bếp, buông con dao đứng dậy, tiến nhanh ra hỏi. Sao rồi con, có gặp được cô ấy không? Nhìn nét mặt Hồng, bà đã biết là Hồng không vui, nhưng bà chỉ đoán là cô thầy bói đã dọn đi nơi khác. Hồng không gặp được để hỏi về số mệnh của mình. Nhưng Hồng kéo mẹ vào hẳn trong bếp, ngồi xuống ghế và thở dài nói. Con buồn quá mẹ ơi Cô Linh xem cho con Bảo số con chưa thay đổi được Vẫn còn hai cái quan tài nữa Bà mơ hãi hùng kêu lên Ý dồi ơi, chết ba người rồi mà vẫn chưa thoát nạn à Nói câu ấy bà nghĩ ngay đến đán Đến thằng con rể tương lai yêu quý của bà Bỏ mất cơ hội này thì làm gì còn cơ may nào nữa Con gái bà càng ngày càng lớn Nhan sắc càng ngày càng phai Chứ làm gì có trẻ đẹp mãi như thế này đâu Muốn lấy chồng Việt Kiều thì chủ yếu là phải trẻ Bởi nếu không thích vợ trẻ thì Việt Kiều đã chẳng phải về tận đây Bắt con bà phải giết thêm hai người đàn ông nữa mới lấy được đán thì lâu quá chừng đó biết đâu đán đã thay lòng đổi dạ Hoặc tìm được đứa con gái khác thay thế hồng rồi Mà tìm đâu ra hai thằng đàn ông để tế thần bây giờ Bà ủi hoài ngồi xuống chỗ cũ trước cái thao đựng cà rốt ưu tư hỏi Thế bây giờ con tính làm sao? Hồng vói tay lên kệ lấy bình trà, rót ra ly, bỏ vào mấy cục nước đá. Nàng lắc lắc cái ly cho tan bớt đá, rồi uống một hơi cạn sạch và trả lời mẹ. Thì trước mắt, con với anh Đán cứ đi Cà Mau đã. Cô Linh cũng khuyên con như thế. Mà mẹ phải biết là cô Linh thương con lắm, chứ không phải coi con như người khác đâu. Cô thương con vì cô bảo là chưa hề gặp một người nào có một cái số nó vất vả như con về đường tình duyên. Bà Mơ cầm con dao nhỏ và củ cà rốt trong tay. Nhưng chầm tư suy nghĩ rồi lại buông con dao xuống và ngẩn lên, dè giặt bảo con. Chị, dĩ nhiên là con phải đi cầu xin cha Trương Biểu Diệp rồi. Ai cũng bảo là ngài linh thiêng lắm. Mẹ, bây giờ thì mẹ cũng còn dám tin mấy cái lão thầy bùa thầy Pháp nữa. Nhớ lại gặp phải mà cái thằng phải gió như cái thầy bắt thể nhục nhã vô cùng. Nhưng mẹ hỏi con là, con, con, con có kể cho anh đán nghe về về cái số mệnh của con chưa? Hồng xua tay nhấn mạnh. Đời nào con kẻ mẹ, con phải giấu chứ." Bà mơ thở phào tiếp. Đây, đúng "Đấy, đúng rồi con ạ, tuyệt đối đừng cho anh ấy biết nhé." Ngừng một chút bà hạ giọng tha thiết nói, "Hay là mẹ bàn thế này, ngày mai đó, con cứ rủ đám nó đi viếng mộ cha Trương biểu Diệp, nhưng mà trên đường đi đó." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net